Các bạn thân mến, như vậy ở tập trước, đúng như lời nguyền, Thẩm Phất Nam đã trỗi dậy mạnh mẽ, đã làm tổn thương cơ thể để có thể trỗi hơn so với nhân cách của hạc toại, thể hiện ra bên ngoài. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 29 Bộ Truyện Ngôn Tình 13 Nhân Cách Chỉ Để Yêu Em. Chuyện sẽ được phát sóng trong giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình của chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé! Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ! Ly nước đổ ra xa nhà, đã thấm ướt cả thảm. Vết nước nhanh chóng lan ra đến mũi chân của Chu Niệm. Cô không tránh đi, cảm nhận sự lạnh lẽo từ đầu đến cuối. Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta hóa thành cái búa nặng nề giáng thẳng vào trái tim của cô. Chu Niệm ngơ ngác hồi lâu, không dám tin vào lỗ tai của mình. Cô gằn giọng hỏi: Anh đã làm gì anh ấy? Anh ta khẽ cười: Tôi không làm gì cả. Anh ta cười khẽ, nhìn vào phần băng gạc màu trắng trên cổ tay. Tôi chỉ làm một chuyện giống như anh ta đã làm thôi. Một chuyện tương tự. Cô cũng nhìn về tấm băng gạc trắng. Hạc toại hiểu rất rõ một chuyện. Ánh mắt của anh ta lóe lên, vệ chiêu tức. Những chuyện anh ta làm được thì tôi cũng làm được. Tôi không thể yêu thế hơn anh ta. Chu niệm phớt lờ câu nói đắc trí của anh ta. Cô lặng lặng bước đến trước cửa sổ sát đất. Đây là tầng 33. độ cao này đủ để cô nhìn thấy toàn bộ vân nghi. Nhìn thấy những dãy nhà san sát nhau Trong ánh đèn nơi ông Nhìn thấy không có ngôi nhà nào thắp đèn vì cô cả Chu niệm cứ ngắm nghĩa như thế một lúc Thì bất ngờ xoay người Bước đến trước giường bệnh Cô khom người xuống tóm lấy bả vai của người đàn ông Chắc chắn hạc toại Vẫn còn trong cơ thể của anh Chu niệm nhìn chằm chằm vào anh ta Như muốn xác nhận điều gì đó Anh chỉ là tạm thời ngăn cản anh ấy Anh không thể giết chết anh ấy Phần bả vai trên vai anh ta Đã bị cô nắm đến nhăn nhúm Cô nói bằng giọng chắc nịch, Nếu anh thật sự giết được anh ấy Anh ấy sẽ không nói mơ Và gọi tên của tôi Chắc chắn anh ấy vẫn còn sống Đâu nào? Thẩm Phất Nam nhìn thẳng qua đôi mắt của chu Niệm Mỉm cười lanh đạm Cô có thể xuyên qua mắt tôi Nhìn thấy anh ta không? chu Niệm tăng thêm sức Nằm lấy bả vai của anh ta Đây không phải là mắt của anh Anh không phải là chủ của cơ thể này Anh chỉ là một thằng ăn cướp mà thôi Thẩm Phất Nam nghe thế Cũng không giận Anh ta chỉ cười và hỏi ngược lại, "Thật không? Chính thái độ đó đã khiến người ta nổi cáo. Anh ta còn sống thì có ý nghĩa gì?" Thẩm Phất Nam lướt qua gương mặt của Chu Niệm. Anh ta yêu cô nhất trên đời nhưng cô không yêu anh ta, thậm chí cô còn không chịu tha thứ cho anh ta, dù anh ta chẳng làm sai chuyện gì cả. Hô hấp của cô run lên, ánh mắt mơ hồ biến đổi. Thẩm Phất Nam tóm được cảm xúc kỳ lạ bên trong ánh mắt của cô, bèn nhếch môi, cười cợt nói, "Từ nãy chúng rồi đúng không?" Thế nên anh ta còn sống đâu có nghĩa lý gì. Anh ta giao thân thể cho tôi. Tôi có thể sáng tạo ra giá trị vô bờ bến. Giờ tôi đã giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Khan và giải Oscar. Sau đó tôi sẽ liên tiếp giành được Grand Sram quốc tế. Còn nếu như giao thân thể cho anh ta, anh ta có thể làm được gì? Anh ta chỉ là chó điên ở một thị trấn nhỏ không tên không tuổi. Ánh mắt thiền cận, không ôm trí lớn. Hơn nữa còn muốn lãng phí thời gian cả đời vào cô kia kìa. Chu niệm nghe vậy thì đỏ ngầu hai mắt, giọng nói cũng nhẹn nhẹn. Tôi không cho phép anh nói anh ấy như vậy. Dường như người ta chưa từng hiểu cho hàng toại. Dạo trước khi ở phố Nam Thủy, mọi người đã thoái mạng, xỉ nhục và xa cách anh, giờ đến cả nhân cách khác, trong cùng cơ thể với anh, cũng mắng chửi anh nữa. Thẩm Phất Nam khinh bị tột cùng. Dù tôi nói anh ta như thế, thì cô định làm gì đây? Anh thoáng nhìn ngón tay chu niệm, đang bấu vào vai mình, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt cô. Nếu cô muốn tổn thương đến tôi thì cứ việc Chu niệm thức đến độ run dày không ngừng Thẩm Phất Nam và Hạc Toại có cùng một gương mặt Anh ta dùng gương mặt này Và nói những lời như thế với cô Đúng là ác đến cùng cực Một số người từ khi sinh ra đã có bản chất xấu xa Không có ánh trăng hay lòng trắc ẩn nào Trong bản tính của họ Thứ tồn tại duy nhất là sự lạnh lùng Kiêu ngạo và ngạ mạn tột đỉnh Thẩm Phất Nam là kiểu người như thế Niệm niệm Lúc chu niệm Đang thầm oán giận, người đàn ông bỗng khẽ gọi tên cô. chu Niệm giật mình, ngón tay bấu chặt vào bả vai người đàn ông, bỗng thả lỏng. Cô nhìn thẳng vào mắt Hạc Toại. Đôi mắt của anh trắng đen rõ ràng, có người sâu thăm thẳm, ẩn nấp trong bóng tối tĩnh lặng. Nhưng bên trong lại phản chiếu khuôn mặt cô. chu Niệm không biết anh là Hạc Toại hay Thẩm Phất Nam, chỉ đành sợ dày gọi thứ. Hạc Toại là... là anh đó ư? Vẻ lo lắng trên gương mặt anh dần biến mất anh nhìn chu niệm vẻ mặt dần dãn ra ánh sáng như bừng lên trong đôi mắt sâu thẳm là anh đây chu niệm thở phào cánh mũi ê ẩm suýt đã bật khóc thành tiếng anh làm tôi sợ chết khiếp anh không biết lúc nãy đáng sợ thế nào đâu anh ta xuất hiện rồi anh ta xuất hiện ừ cô gái gật đầu thẩm phất nam xuất hiện anh ta còn nói anh ta sẽ giết luôn anh dứt lời sức lực toàn thân chu niệm như bị rút đi cả người cô mệt lả bàn tay nắm lấy bà vai của người đàn ông không cố nổi nữa run rẩy buông ra hô hấp của cô rất hỗn loạn giống như vừa thả lỏng sau trận tai nạn khủng khiếp lúc này anh bỗng rỗi tay ra dịu dàng gỡ tay cô xuống anh vừa gỡ tay cô xuống vừa để cô tựa vào lòng mình tiện thể còn vòng tay quanh eo của cô tay còn lại đỡ hờ gáy của cô một cái ôm thật chặt anh khẽ nói bên tai chu niệm đừng sợ chu niệm run rẩy Không đẩy anh ra, hạc toại, tôi không muốn anh biến mất. Cô nghẹn ngào, bị dọa hãi hùng khiếp vía. Anh biết, người đàn ông dịu dàng xoa đầu cô. Trông em lo lắng thế này, có phải em định quay lại với anh đúng không? Trừ niệm ngẩng mặt lên, từ trong lòng anh, vẻ mặt hơi ngơ ngác. Tại sao anh đột ngột nhắc đến chuyện này? Bàn tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng mơn trớn trên eo cô, ôm cô chặt hơn, ánh mắt của anh sâu thẳm. Anh nghĩ em thế này là muốn quay lại với anh Quay lại hay không là chuyện khác chu Niệm bình tĩnh nói Tôi lo lắng cho anh như một người bạn bình thường Chứ không phải tôi lo lắng là vì muốn quay lại với anh À thế à Anh mỉm cười sâu xa Thì ra hai người ôm nhau Vẫn được coi là bạn bè bình thường chu Niệm ngẹn lời Lúc cô đang định rời khỏi vòng ôm của anh Thì đã nghe thấy giọng điệu nghiền ngẫm của anh Xem ra anh ta không là gì trong cô cả chuyện đã đến nước này mà cô vẫn không muốn quay lại với anh ta sao vẻ mặt của chu niệm sượng lại ánh mắt của anh ta lạnh dần như tỏa ra ánh sáng buốt giá khiến chu niệm sợ hãi phải thét lên thành tiếng a cô gần như bật khỏi người đàn ông kinh hoàng trượt chân ngã sấp xuống đất hành vi này đã khiến anh ta bật cười cô đúng là ngu ngốc đến đáng yêu anh ta quay đầu nhìn chu niệm ngồi dưới đất mà thoáng mỉm cười như được lấy lòng nếu cứ thế này tôi sợ mình sẽ có hứng thú với cô mất ánh mắt chu niệm tỏ vẻ không dám tin tận hai phút sau cô mới hồi phục tinh thần khàn giọng hỏi vừa rồi là anh giả vờ đó ư bằng không thì sao người đàn ông khẽ nhếch môi đầy mỉa mai cô cho rằng hà toại quay về rồi ư chu niệm nghẹn lời không thể đáp lại những cái đó đều là giả bao gồm sự an ủi và cái ôm ấm áp của anh cô còn tưởng rằng hà toại Thật sự quay về Thẩm Phất Nam là diễn viên kỳ cựu Anh ta ra mắt 4 năm Thì đã giành được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Của Oscar và Khan Anh ta có thể sử dụng kỹ năng diễn xuất của mình Để lừa dối những người anh ta muốn lừa Chủ niệm nghĩ đến đây Thì tức giận không kiềm chế được Cô nhanh chóng đứng dậy Vội vã bước đến trước giường Nâng tay lên thật cao rồi dứt khoát Và vào mặt anh ta một phát Âm thanh vang vọng khắp phòng ngủ Người đàn ông bị tát vào mặt Dấu bàn tay đỏ ửng nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh ta. Dù vậy, anh ta vẫn không tức giận mà chỉ khẽ cười và nói. Coi như câu báo thù, thay cho hạc toại. Lực phản lực, bàn tay chu niệm run rẩy. Vừa rồi cô đã dùng hết sức bình sinh của mình. Dù đã vả anh, một bà tai, nhưng cô vẫn chưa chút hết cơn giận. Thẩm phất nam. Cô gàn giọng, từng chữ đều run rẩy, đôi mắt đỏ bừng đầy đau thương. Anh là ma quỷ đúng không? Thẩm Phất Nam chưa bao giờ quan tâm đến sự đau khổ của người khác, bao gồm người đó là chu niệm cũng thế. Vì lẽ đó, câu trả lời của anh ta đưa ra, cực kỳ vô tình. Là tại các người quá ngu. Anh ta nói, cả cô lẫn Hạc Toại đều như thế. Anh ta còn nói, tôi thật không biết ý nghĩa của tình yêu là gì, tôi nhìn hai người yêu nhau, thật khó chịu. Cuối cùng, cô không kịp được rơi nước mắt, đau lòng vì sự liều lĩnh này. Thẩm Phất Nam không biết quá khứ của cô và Hạc Toại, Cũng không nhớ gì về khoảng thời gian cả hai đã cứu rỗi nhau. Anh ta tàn nhẫn, phủ định mọi thứ của cô và Hạc Toại, vô cớ cướp đoạt thân xác của anh. Cô chưa từng cảm nhận nỗi đau xé lòng khiến cô không thể nổi như lúc này. Đầu óc như bị ảo ảnh chiếm lấy. Rõ ràng Hạc Toại đang nằm trên chiếc giường trước mặt, gương mặt giống nhau như đúc, nhưng lại khiến cô cảm thấy rằng anh không còn trên đời nữa. Cuối cùng, cô vẫn không thể cảm nhận được hơi thở của anh. Thẩm Phất Nam chẳng quan tâm đến sự đau đớn tuyệt vọng của cô gái trước mặt. một lúc lâu sau, anh ta mới thấy phiền vì tiếng khóc của cô nên cười lãnh đạm và nói Cô thích anh ta vì điều gì? Vì gương mặt này à? Thế tôi và anh ta giống nhau như đúc, tôi không ngại thêm một người yêu tôi đâu. Chú Niệm cúi gằm mặt, lau khô nước mắt, không nói gì cả. Đúng là Thẩm Phất Nam không hiểu cái quái gì hết. Anh ta còn nói Cô nghĩ lại đi, cùng một cơ thể và một gương mặt. Nhưng tôi giàu có và nổi tiếng hơn anh ta Thế nên tôi không bằng anh ta ở chỗ nào Chủ niệm không muốn nghe nữa Cô dần đi về phía phòng khách Cô không cần biết kết quả của hạc toại Và mình sẽ ra sao Nhưng hạc toại là hạc toại Bất kỳ ai cũng không thể thay thế được anh Không ai có thể sánh bằng anh được Chủ niệm chờ trên sofa trong phòng khách Tận nửa đêm Cô ôm gối, tựa người vào ghế Vẻ mặt thấm mệt, gương mặt hết ướt lại khô Hết khô rồi lại ướt mãi đến bốn giờ sáng cô mới rón rén quay về phòng ngủ cô muốn xem tình hình bên trong thế nào cô muốn nhân lúc thẩm phất nam đi ngủ ghé sát vào tai anh gọi tên anh ta là hạc toại để xem có thể gọi hạc toại ra hay không Chu niệm bước vào phòng ngủ sau đó không thấy ai ở trên giường cả cô nhìn rào rác xung quanh bỗng giật mình lúc này người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất giang rộng hai tay hai chân tách ra làm tư thế như chữ đại anh cứ đứng đó không chịu nhúc nhích chu niệm run rẩy cả buổi không hiểu hành vi quái dị này của anh ta có ý nghĩa gì cô từ từ bước đến bên cạnh anh trông thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh nhưng ánh mắt lại đau thương khó tả cô không thể xác định đây là ai hạc toại chu niệm khẽ gọi người đàn ông không hề phản ứng lại xem ra không phải hạc toại thẩm thẩm phất nam cô thử kêu tên một nhân cách khác người đàn ông vẫn chẳng phản ứng gì không những vậy Anh ta còn quạt quạt cánh tay Như đang mô phỏng động tác vỗ cánh Nhờ vậy Chu Niệm đoán chắc rằng Người đàn ông trước mắt không phải anh ta Cô nhớ lại Thẩm Phất Nam từng nói Tôi sẽ giết tất cả các người Nói cách khác Ngoài hạc toại và Thẩm Phất Nam ra Người đàn ông trước mặt vẫn còn nhân cách khác Chu Niệm cố gắng Khiến giọng điệu của mình thân thiện nhất có thể Xin chào Cho hỏi anh là ai thế Người đàn ông từ từ quay đầu lại tầm mắt hai người đối diện với nhau. Chu Niệm trông thấy sự đau thương trong đôi mắt anh. Bỗng nhiên, anh giơ ngón tay trỏ lên trước môi mình, chỉ nói với Chu Niệm một từ. Shhh. Chu Niệm đính tráng ngắt trước cửa sổ sát đất, suốt một tiếng đồng hồ với người đàn ông. Đường chân trời phía xa đã ló ra một đường vòng cung trắng xóa như bụng cá. Dù cô có nói gì, thì người đàn ông kia cũng không trả lời cô. Anh chỉ biết dùng ánh mắt hoặc cử động tay để ra hiệu cho Chu Niệm im lặng, không được nói nữa. Trừ những cái đầy ra, thì anh ta chỉ dang rộng hai tay, đứng im không nhúc nhích, thỉnh thoảng khua khoắng, cánh tay lên xuống. Chu Niệm vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn anh, không khỏi nghĩ, anh cứ làm thế này mãi, không cảm thấy mỏi tay à. Có phải anh không nói được không thế? Chu Niệm lại thử giao tiếp lại với anh lần nữa. Người đàn ông chậm rãi, cử động cánh tay lên xuống, không trả lời cô. Rốt cuộc, anh vung tay như vậy là có ý gì? Sao cô càng nhìn, càng cảm thấy động tác này? Rất giống một loài chim nào đấy Cũng giống những con bướm Mà bồi hạng thường xuyên nhắc đến Khi cô đang suy nghĩ Bỗng như người đàn ông hạ cánh tay xuống Trong đôi mắt chất chứa đầy mệt mỏi Có sự u ám như vừa mới trải qua cái chết Anh trở lại giường nằm xuống Nhắm mắt lại Lặng lẽ chìm vào giấc ngủ Giống như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra Chủ niệm vẫn đứng sững sờ tại chỗ Một lúc lâu sau Cô mới đưa ra một kết luận Nhân cách mới xuất hiện là một người câm Chu Niệm rời khỏi phòng ngủ, quay trở lại ghế sofa trong phòng khách. Cô nghĩ chờ đến sáng lúc bà cụ Hàn đến kiểm tra phòng bệnh, nhất định phải bảo bà ấy kiểm tra cho anh. Thời gian kiểm tra phòng bệnh mỗi ngày của bà cụ Hàn là vào 9 giờ sáng. 7 giờ rưỡi, Chu Niệm nghe thấy tiếng người đàn ông trong phòng ngủ thức dậy. Chắc là anh ta vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau 15 phút yên lặng, cô nghe thấy tiếng bước chân, anh chậm rãi đi ra ngoài. Hồi chuông cảnh báo trong lòng Chu Niệm vang lên. Cô ngồi thẳng người, sống lưng cứng đờ, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Cô hy vọng người đi ra sẽ là hạc toại. Ở ngã rẽ, đôi chân thon dài của người đàn ông chậm rãi bước ra. Anh ta mặc quần áo bệnh nhân nam màu xanh biển nhạt của bệnh viện Đông Tế. Rõ ràng không phải quần áo có thiết kế gì đặc biệt, nhưng mặc lên người anh ta lại mang một vẻ đẹp khó nói thành lời. Ngoài ra, anh còn có bờ vai rộng, đôi chân dài và khí chất tốt, khiến những bộ quần áo bình thường trở nên đẹp đẽ ánh mắt chu niệm nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông để lộ ra trước căng thẳng bác gặp ánh mắt nóng lòng muốn xác nhận của cô trên mặt người đàn ông chậm rãi nở nụ cười diễu cợt cô chu cô đừng có dùng ánh mắt đấy để nhìn tôi nữa tôi khuyên cô nên từ bỏ hy vọng càng sớm càng tốt anh ta vừa lên tiếng Trái tim chu niệm lập tức trở nên lạnh lẽo nỗi hy vọng của cô rơi vào hư vô chờ bác sĩ hàn đến làm phiền anh phối hợp kiểm tra với bà ấy ánh mắt chu niệm lạnh lùng giọng điệu không có chút cảm xúc nào đương nhiên tôi sẽ phối hợp anh ta nở nụ cười đầy ẩn ý vậy mà thẩm phất nam lại đồng ý chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chu niệm lúc này phục vụ buồng bệnh bấm chuông đi vào giao bữa sáng chu niệm nhìn nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy đồ ăn vào vội vàng nói để bữa sáng của tôi lên bàn trà là được cảm ơn cô không muốn ngồi cùng bàn ăn với thẩm phất nam thẩm phất nam khịt mũi coi thường hành động của cô khinh thường nói Cô tưởng tôi muốn ở đây, ăn chung ở chung với cô lắm à? Cô yên tâm. Anh ta cột mắt xuống, liếc nhìn băng gạc màu trắng trên cổ tay. Chờ cái này khỏi, thì tôi sẽ rời đi. Chu niệm mí môi không nói gì. Thẩm Phất Nam đi đến trước ghế sofa, nhìn cô từ trên cao xuống. Ánh mắt bệ nghẽ, u ám. Khuôn mặt điển trai, trông lạnh lùng vô tình. Anh ta nói. Tôi sẽ trở về, tiếp tục làm ảnh đế nổi tiếng, đứng trên hàng nghìn người. Còn cô sẽ quay trở về thị trấn nhỏ nghèo nàn sống cuộc đời bình thường của mình. Biết hiện giờ trong cơ thể trước mặt là Thẩm Phất Nam, chủ niệm không còn quá tổn thương vì những câu nói như vậy. Thậm chí, đầu óc cô còn tỉnh táo, biết nên chống trả như thế nào. Coi việc ăn cắp như vinh quang, hành động của kẻ tiểu nhân. Cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi với Thẩm Phất Nam. Anh lấy trộm cơ thể của người khác, xua đổi ý thức và nhân cách của người ta đi, chỉ có thể là một tên trộm vĩnh viễn, không được thấy ánh sáng. Một kẻ cắp vô liên sỉ. Ánh mắt người đàn ông lặng lẽ, trở nên âm u, nụ cười trên đôi môi mỏng, vô tát. Chu Niệm ép hỏi anh ta. Anh có dám công khai sự thật này cho người khác biết không? Anh có dám nói với những người thích anh rằng anh chỉ là một nhân cách phụ không? Sự lạnh lẽo trong ánh mắt của thẩm Phất Nam dần dần rõ ràng hơn. Cô không quan tâm đến áp lực khiến người ta thấy ngột ngạt, không thở nổi kia, mà lúm đồng tiền nho nhỏ càng hiện rõ trên nụ cười của cô hơn. Anh thừa nhận đi, thẩm Phất Nam, anh nhìn như rất mạnh nhưng thật ra anh lại sợ hãi rất nhiều thứ. Anh sợ bị người khác biết anh là một kẻ trộm anh sợ hạc toại sẽ thoát ra, anh ấy mới là chủ nhân của cơ thể này, cũng là chủ nhân của anh. Đủ rồi! Một cơn gió phất qua khi người đàn ông cúi xuống, anh ta nắm mạnh lấy cằm chu niệm, nâng cằm cô lên. Có phải cô đang nói nhiều quá rồi không? Chu niệm bị bóp cằm đến đau nhưng lại không có dấu hiệu, sẽ chịu thua. Anh tức giận rồi à? Thẩm Phất Nam tức đến bật cười ngón tay thon dài siết chặt khiến số thịt ít nổi trên má chu niệm tràn ra từ kẽ hở của ngón tay. cô cảm thấy cô hiểu biết rất rõ à? chu niệm còn chưa kịp nói gì, anh ta đã nói tiếp là ông đây cứu tên chó điên kia ra khỏi chỗ đấy, cứu tất cả đám vô dụng kia. chó điên với đám đấy có cảm động rất nước mắt với tôi, quỳ xuống cảm ơn tôi, chưa chắc tôi đã chấp nhận. chu niệm sửng sốt, cô quên mất phải phản kháng, cứ để mặc anh ta nắm lấy cô như vậy. anh có ý gì? Thẩm Phất Nam nhếch môi cười khẩy, không trả lời. Chỗ đấy là sao? Chu Niệm nhìn theo ánh mắt diễu cợt của anh ta. Thẩm Phất Nam, anh nói rõ cho tôi biết, chỗ đấy là chỗ nào? Người đàn ông khịt mũi, cười khinh thường. Anh ta vẫn không trả lời. Giây tiếp theo, bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt cầm Chu Niệm, bỗng buông lỏng. Anh ta xoay người muốn rời đi. Chu Niệm vô thức nắm chặt lấy cổ tay áo người đàn ông trên khuôn mặt nhỏ lạnh lùng để lộ ra sự bướng bình. Anh nói rõ ràng đã, rồi mới được đi. Giác quan thứ sáu nói cho cô biết, chắc chắn Thẩm Phất Nam biết gì đấy. Ví dụ như có chuyện cô không biết, Thẩm Phất Nam liếc mắt nhìn tay cô, lạnh lùng hất tay cô ra. Nếu tên chó điên kia còn có thể sống sót thoát ra được thì cô có thể hỏi anh ta. Anh ta không cho chủ niệm, cơ hội nói thêm câu nào, xoay người đi về phía phòng ăn. Chủ niệm ngơ ngác nhìn bóng lưng kiêu ngạo của anh ta, tựa như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, đứng đờ đẫn. Tại chỗ một lúc lâu Bữa sáng dinh dưỡng đặt trên bàn trà Dần nguội đi Cô nhớ đến những ngày được hà Toại dỗ dành ăn sáng khi trước Ký ức rõ ràng như chỉ Mới ngày hôm qua sinh động như thật Vì chán ăn nên chủ niệm Chỉ ăn mấy miếng tượng trưng Rồi bỏ đũa xuống Sau đó cô cứ liên tục nhìn đồng hồ treo tường trên tường Chờ đợi kim đồng hồ chỉ đến số 9 Bà cụ Hàn đến rất đúng giờ 9 giờ đúng Bà ấy mở cửa phòng ra Bà cụ Hàn mặc áo khoác blue trắng Trông rất thân thiện, ôn hòa, lúc bà ấy mỉm cười, sự hiền từ lộ rõ giữa những nếp nhăn, bà ấy thích đút tay vào túi áo khi nói chuyện với bệnh nhân. Bà cụ Hàn vừa bước vào, chủ niệm đã lập tức đứng dậy trao hỏi. Bác sĩ Hàn, hạc toại có chỗ nào đấy không được ổn? Biểu hiện của bà cụ Hàn không hề có chút ngạc nhiên nào, bà ấy bình tĩnh nói. Cháu nói xem, có chỗ nào không ổn đi. Chủ niệm suy nghĩ kỹ rồi nói. Trong cơ thể anh ấy có người khác. Ý cháu là một người hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến anh ấy. À không đúng, không phải một người, là hai người, cũng có khả năng không chỉ có mỗi hai người. Càng nói cô càng bối rối. Cháu cũng không biết có bao nhiêu người nữa, hiện giờ cháu chỉ biết có hai người. Bà cụ Hàn nói. Cụ thể có bao nhiêu người thì phải kiểm tra mới biết được. Chủ Niệm sững sờ, hơi nghi ngờ. Bà Hàn, bà không cảm thấy bất ngờ chút nào ạ, trước đây bà đã biết rồi sao? Bà cụ Hàn khẽ cười. Từ hôm cháu nhập viện, tôi đã biết rồi. Chú Niệm ngạc nhiên. Vậy tại sao... Bà cụ Hàn nói. Cậu ấy không muốn tiếp nhận điều trị, đương nhiên cậu ấy cũng không muốn tôi nói cho cháu biết. Trong lòng chú Niệm khẽ run rẩy. Lúc nào hạc tọa cũng như vậy, cứ một mình gánh vác hết tất cả mọi điều tồi tệ và đau khổ. Giống như chỉ có như vậy, anh mới có thể diễn giải một cách hoàn hảo. Trước giờ, anh luôn sống dưới cống ngầm hôi hám. Cô sụt xin hỏi Anh ấy bị bệnh gì vậy? Tâm thần phân liệt sao? Bà cụ Hàn lắc đầu Tâm thần phân liệt là xuất hiện ảo giác, ý thức hỗn loạn, không thể phân biệt được hiện thực và ảo ảnh Hạc toại không bị tâm thần phân liệt mà là bị đa nhân cách Đa nhân cách? Tên khoa học của bệnh này là rối loạn nhân cách phân ly Bà cụ Hàn giải thích với cô Trong cơ thể người bệnh sẽ xuất hiện nhiều nhân cách Mỗi nhân cách đều là một sự tồn tại độc lập Có ý thức tự chủ hoàn chỉnh và ký ức cá nhân, những ký ức đấy không liên quan đến nhau. Chuyện này liên quan đến điểm mù, kiến thức của Chu Niệm, cô cố gắng tiêu hóa một lúc nhưng vẫn không hiểu lắm. Bà Hàn, cháu vẫn không hiểu lắm. Bà Cụ Hàn nói, giải thích nôm na là trong cơ thể một người có rất nhiều linh hồn khác nhau, cháu đã hiểu chưa? Chu Niệm gật đầu, cháu hiểu rồi. Dừng lại một lúc, Chu Niệm lại hỏi vì sao lại mắc phải căn bệnh thế này ạ bà cụ hàn điều chỉnh lại giọng nói theo những bệnh nhân đa nhân cách tôi đã từng tiếp xúc nguyên nhân mắc bệnh được chia làm hai loại chấn thương từ thời thơ ấu và yếu tố môi trường không biết hàng toại thuộc loại nào chủ nhiệm bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trong trí nhớ vì sao hào toại lại mắc phải căn bệnh như vậy rốt cuộc đã bắt đầu từ lúc nào bắt đầu từ lúc cửa hàng của tống mẫn đào bị đập phá hay là bắt đầu từ lúc tống mẫn đào và tống bình an chết đuối Liệu có phải bắt đầu từ lúc nhiễm ngân bảo anh không được qua lại với cô không? Kiểu gì cũng phải có dấu vết để lại mới đúng. Anh âm thầm chịu đựng và kiên trì như vậy, giống như ngọn lửa ở nơi hoang vu không thể bị dập tắt. chủ Niệm không tin anh sẽ vì chấn thương thời thơ ấu mà mắc bệnh đa nhân cách. Bà cụ Hàn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Có phải cậu ấy đã quyết định sẽ điều trị không? chủ Niệm lấy lại tinh thần. Bây giờ trong cơ thể anh ấy là những nhân cách khác hình như anh ấy bị nhốt lại tại sao lại thế ạ bà cụ hàn nói bình thường giữa các nhân cách sẽ không biết đến sự tồn tại của nhau nếu biết các nhân cách sẽ muốn giết chết đối phương để giành quyền khống chế cơ thể lòng bàn chân chu niệm lạnh toát cô nổi da gà liệu có tiền lệ nào nhân cách phụ giết chết nhân cách chính không bà cụ hàn yên lặng một giây có chu niệm nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng thật sự có Nói cách khác, hạc tỏi thực sự có khả năng sẽ bị Thẩm Phất Nam giết chết. Nếu vậy thì trên đời này sẽ không còn hạc tỏi nữa. Bà Cụ Hàn kể một câu chuyện với Chu Niệm. Bà ấy đã từng điều trị trong một bệnh nhân đa nhân cách, 12 tuổi, là một cô bé. Nhân cách chính của cô bé yếu đuối nhát gan, thành tích cũng không được tốt. Lúc nào cô bé cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ luyện tập piano do mẹ giao. Trong trường học cũng không có bạn bè. Nhưng nhân cách phụ lại khác hẳn. Nhân cách phụ hoàn toàn trái ngược với cô bé cởi mở lạc quan, được giáo viên và các bạn cùng lớp yêu thích, còn bày ra tài năng piano khiến người ta phải kinh ngạc. Mẹ cô bé rất thích nhân cách phụ nên đã đưa cô ấy đến điều trị đồng hóa nhân cách, để lại nhân cách phụ, được mọi người yêu quý, giết chết nhân cách chính, không thể hoàn thành yêu cầu của mẹ. Nghe xong câu chuyện, trong lòng chu Niệm thấy nghẹt ngào đến khó chịu, như bị ai đấy nhét đầy bông. Hàng toại giống như nhân cách chính, không được yêu mến kia, âm mưu tàn nhẫn, đầu đầu cũng có vết máu. Liệu có phải thứ chờ đợi anh chính là số phận bị loại bỏ không? Đúng lúc này, tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông vang lên, cách đó không xa. Nếu hai người đã nói đến đồng hóa các nhân cách hay là đồng hóa các nhân cách đó cho tôi đi. Anh ta nhìn về phía bà cụ Hàn, ánh mắt sáng như đuốc. Giết hết đám vô dụng kia đi. Tim Chu niệm bỗng hững mất một nhịp, vội vàng nói. Bà Hàn, bà đừng đồng ý với anh ta, anh ta chỉ là một nhân cách phụ, nhân cách chính đang bị anh ta đàn áp bà cụ hàn còn chưa kịp nói câu nào chu niệm đã nghe thấy thẩm phất nam cười lạnh lùng anh ta nói có phải cô tưởng trên thế giới này chỉ có mỗi bà ta là bác sĩ tâm lý học không thế bà ta không đồng ý chữa cho tôi thì có rất nhiều người khác đồng ý chữa cho tôi bàn tay đang buông thõng bên người của chu niệm nắm thành nắm đấm giọng hơi run run thẩm phất nam anh không được làm thế tại sao tôi lại không được làm thế giọng điệu người đàn ông nhẹ nhàng thậm chí còn ẩn chứa chút ý cười Lúc trước tôi không làm thế vì anh ta còn thành thật, ngoan ngoãn ngủ say. Thế mà từ sau khi cô xuất hiện, hết lần này đến lần khác, anh ta thách thức giới hạn của tôi, muốn giành quyền kiểm soát cơ thể, giống như bị điên. Chú Niệm cắn chặt môi dưới, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Thẩm Phất Nam đi đến trước mặt cô, cúi người xuống nhìn vào mắt cô. Cô Chu, tất cả mọi chuyện đều là tại cô đấy, cô có biết không? Chú Niệm mấp máy môi, không nói được câu nào. Anh ta đến gần thêm chút nữa. Đôi mắt đen bút giá Là cô khiến tất cả mọi thứ thành ra như này Chu Niệm cảm nhận được hơi thở lành lạnh Của người đàn ông phả lên mặt cô Cô chớp mắt thật nhanh Muốn tìm lại hơi thở và giọng nói của mình Khuấy môi thẩm phất nam nở một nụ cười xấu xa Chu Niệm Cô mới là hung thủ giết chết anh ta Hung thủ Hai từ này đập mạnh vào tai Chu Niệm Cô giơ tay lên bịt tai Tức giận trợn mắt nhìn anh ta Anh nói điêu thẩm phất nam bình tĩnh thản nhiên nhún vai cười nếu cô biết anh ta đã làm những gì vì cô thì cô sẽ không nói thế đâu ánh mắt chu niệm cứng đờ hạc toại đã làm gì vì tôi thẩm phất nam vẫn nhìn cô đầy mỉa mai cô hoàn toàn không xứng đáng được biết chu niệm buông hai đôi tay đang bị tai xuống tôi muốn biết anh nói cho tôi biết đi thẩm phất nam cười khẩy tôi đã nói rồi cô không xứng anh ta dừng lại Có đôi lúc tôi cũng phải đồng tình với tên chó điên kia, tôi không hiểu nổi sự cố chấp của anh ta, rồi cuối cùng chỉ đổ lại được công dã tràng Hai giây sau khi anh ta nói hết câu, bỗng nhiên giọng điệu của người đàn ông thay đổi, là giọng điệu trầm già nua chậm rãi nói. Hôm nay không đi lấy hàng, cũng không biết hôm nay cam của nhà vườn có ngon không? Chủ nhiệm ngạc nhiên, đến nỗi sững sờ, nhìn về phía bà cụ Hàn theo bản năng, bà cụ Hàn gật đầu với cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, biết đây là một nhân cách khác. Bà cụ Hàn nói Anh tên là gì thế? Người đàn ông trả lời Tôi là ông Mạc Bà cụ Hàn dừng lại một lúc Anh đang làm nghề gì? Ông Mạc nói Mở tiệm bán trái cây, loại trái cây bán đắt nhất của tiệm tôi là Quýt Hôm nay tôi quên không mang theo rồi Để lần sau tôi mang theo một ít cho hai người ăn thử Còn bây giờ tôi phải đi nhập hàng rồi Nói xong, người đàn ông cất bước rời đi Anh đi về phía phòng ngủ chu Niệm vội vàng hỏi Bà Hàn, sao anh ấy lại thế? Một giây trước anh ấy vẫn còn là Thẩm Phất Nam, giây sau đã là ông Mạc. Bà của Hàn bình tĩnh trả lời. Đa nhân cách là như thế đấy, thay đổi rất nhanh, có đôi lúc cháu thậm chí còn không chú ý đến. Cậu đấy đã hoàn thành quá trình thay đổi nhân cách, chuyện này chỉ diễn ra trong một hai giây thôi. Chu Niệm hỏi điều cô quan tâm nhất. Vậy chắc chắn Hạc Toại vẫn còn ở trong cơ thể đúng không? Thẩm Phất Nam nói anh ấy đã chết, có phải anh ta đang lừa cháu không? Bà Cụ Hàn đáp Đương nhiên là lừa cháu rồi Trừ khi tiến hành đồng hóa nhân cách Nếu không một nhân cách Không thể nào trực tiếp giết chết Được một nhân cách khác Mà chỉ có thể đàn áp Biểu cảm của Chu niệm lo lắng Vậy bây giờ phải làm gì Mới có thể để hạc toại ra ngoài ạ Không làm gì hết Bà Cụ Hàn thở dài Tạm thời cứ chờ đã Nếu ý chí của cậu ấy đủ mạnh mẽ Thì cậu ấy có thể thoát ra Đến lúc ấy nhanh chóng Để cậu ấy tiếp nhận điều trị Vâng Chu niệm siết chặt nắm tay tự an ủi bản thân cô sẽ chờ chắc chắn hạc toại sẽ không bị đánh bại dễ dàng như vậy anh sẽ lại đứng trước mặt cô thôi ánh sáng trên ban công lộ thiên được chia thành hai phần một phần chiếu đến Chu niệm một phần chiếu đến chỗ trống đối diện với cô cô không muốn ở chung phòng với một người đàn ông có nhân cách xa lạ cô chỉ có thể lựa chọn đi ra ngoài ban công đây đã là giữa hè mới sáng mà trời đã có cảm giác oi bức rõ rệt bên cạnh Chu niệm Đặt một cốc nước soda nhiệt độ phòng, cô muốn uống lạnh nhưng lại sợ dạ dày không chịu nổi kích thích nên đành phải từ bỏ. Cô nhìn chằm chằm và cổ tay đang cầm cái cốc, đã béo hơn so với lúc nhập viện một chút. Bây giờ cân nặng của cô là 32,5, hóa ra tình yêu thật sự có thể giúp cô có da có thịt hơn. Bây giờ cô đã không cần đến xe lăn nữa mà có thể tự đi lại, nhưng cô vẫn rất dễ thấy mệt. Nhưng xét theo tốc độ khôi phục hiện tại, cô tin qua một thời gian nữa. Cô sẽ có nhiều sức lực hơn Cánh cửa ban công sau lưng cô Vang lên tiếng mở chủ Niệm không quay đầu lại Bình tĩnh cầm cốc nước lên Uống một ngụ nước nhỏ Anh ta đúng là biết cách Gây rắc rối cho tôi thật Giọng nói lạnh lùng của thầm Phất Nam Vang lên sau lưng cô Anh ta đánh hạ quảng một trận Ông ta thì vui rồi Bây giờ video bị tung lên mạng Mới có mấy ngày mà tôi đã mất mấy triệu fan chủ Niệm tập trung uống nước Giả vờ nhưng không nghe thấy Anh ta lại lạnh lùng nói Hại tôi bị mất ba hợp đồng đại sứ thương hiệu cao cấp. Được thôi. Trừ niệm bỏ cốc xuống, chậm rãi chơm mắt. Anh có biết Hạ Quảng là ai không mà anh lại chăm sóc ông ta? Thẩm Phất Nam ngồi xuống đối diện cô. Tôi không quan tâm. Một tay anh ta chống cằm, sửa mặt anh ta chìm trong ánh nắng, trông rất đẹp trai. Tôi cũng không thèm để ý, tôi chỉ cần ông ta yên phận, không ảnh hưởng đến sự phát triển của tôi. Những hình ảnh đã chìm sâu trong ký ức lại một lần nữa xuất hiện. Hai cái xác trôi nổi trên mặt sông đồng thời xuất hiện trong tầm mắt của cô và Hạc Toại. Hạc Quảng cưỡng hiếp Tống Mẫn Đào nên mới sinh ra Hạc Toại và Tống Bình An. Ông ta làm ra thứ chuyện độc ác như vậy từ lúc hai mẹ con mất tích cho đến giờ. Khi được hỏa táng, ông ta không hề xuất hiện. Ông ta của bà Hạc Toại năm đó mới 6 tuổi đã mi mua thuốc viện cho ông ta. Bây giờ dựa vào đâu mà ông ta được sống tốt chứ? Chủ niệm khẽ cắn môi, cô liếc mắt sang nhìn người đàn ông trong ánh mắt lộ ra sự oán hận. Thẩm Phất Nam, anh thật sự rất ích kỷ. Thẩm Phất Nam nhếch môi cười, không phản bác. Anh ta thừa nhận, anh ta rất ích kỷ. Anh ta cảm thấy chỉ có những người ích kỷ mới được sống tốt. Chu Niệm uống thêm một ngụm nước soda nữa, cô bỏ cốc xuống, chán ghét, rời khỏi người đàn ông. Không hiểu nổi tại sao trong cơ thể hao toại lại xuất hiện một nhân cách khiến người ta thấy ghét như anh. Bất cứ ai cũng tốt hơn anh. Bất cứ ai cũng tốt hơn tôi thẩm phất nam thấy hứng thú hỏi cô đã gặp được những ai thế chu niệm yên lặng không nói câu nào ngón tay anh ta gõ lên mặt bàn hai lần tôi đang hỏi cô đấy chu niệm hơi nhíu mày sao tôi phải nói cho anh biết thẩm phất nam tự đoán ra một người cô gặp được hạ nhĩ triệt à chu niệm dừng lại một lúc hạ nhĩ triệt là ai người đàn ông nhìn chằm chằm cô hai giây khẽ mỉm cười xem ra là không phải rồi anh ta nói nhiều lắm Cô mà từng gặp anh ta thì chắc chắn sẽ biết tên anh ta là gì. Chu Niệm không muốn nói chuyện quá nhiều với Thẩm Phất Nam nhưng lại tò mò về các nhân cách khác bên trong cơ thể Hạc Toại. Cô yên lặng, do dự một lúc lâu. Thẩm Phất Nam ở phía đối diện tự châm cho mình một điếu thuốc, thái độ nhàn nhã. Một làn khói trắng bốc lên giữa hai người họ. Chu Niệm nhìn anh ta qua lớp khói trắng. Cô phát hiện tư thế hút thuốc của anh ta và Hạc Toại khác nhau. Hạc Toại khi hút thuốc sẽ có thói quen kẹp điếu thuốc. Giữa ngón trỏ và ngón giữa Còn anh ta lại thích dùng ngón cái Và ngón trỏ để cầm điếu thuốc Chu Niệm đang chiêu nhìn anh ta một lúc Rồi mới hạ quyết tâm nói Tôi gặp được ông mặc Với một người cầm Ồ là người bán quýt à Giọng điệu của người đàn ông rất bình tĩnh thờ ơ Một người cầm nữa sao Cô nhìn nhầm rồi Trong số chúng tôi không có ai bị cầm cả Chu Niệm rất chắc chắn Đấy là một người cầm Nhưng anh ấy có nói câu nào đâu Thẩm Phất Nam nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cô, thờ ơ hỏi. Không nói câu nào, mà chỉ vung tay à? Ừ, đấy không phải là người câm. Thẩm Phất Nam nói, nhân cách kia là một con bướm. Bướm á? Điều này khiến Chu Niệm cảm thấy rất ngạc nhiên. Con bướm cũng có thể là một nhân cách hả? Tôi cứ tưởng nhân cách chỉ có thể là người thôi cơ. Thẩm Phất Nam bị câu nói của cô chọc cười, anh ta cười một lúc rồi nói. Tôi đã hơi hiểu vì sao Hạc Toại lại thích cô rồi. chu Niệm mỉm môi, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Bỗng nhiên anh ta quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào chu Niệm. Cô cũng có chỗ đáng yêu đấy chứ. chu Niệm nhìn vào mắt người đàn ông, nhấn mạnh từng từ một. Anh không hiểu, anh sẽ không bao giờ hiểu đâu. Không ai có thể hiểu được đoạn quá khứ, không ai biết đến giữa cô và Hạc Toại. Không biết Hạc Toại đã từng bắt đom đóm cho cô, không biết Hạc Toại bảo cô ăn hết quả mơ chua kia. Lại càng không biết hạc toại, lúc đeo vòng cổ răng khôn lên, đôi mắt anh tỏa sáng. Không một ai có thể hiểu được. Cô không muốn nói thêm dù chỉ một từ với thẩm phất nam. Chu niệm đứng dậy, xoay người rời khỏi ban công. Cô ngồi trong phòng khách, nghe thấy thẩm phất nam gọi một cuộc điện thoại. Cô nghe thấy anh ta gọi đối phương là ba, là biết được anh ta đang gọi điện cho sinh đông phản. Anh ta nói sẽ nhanh chóng trở về. Chu niệm âm thầm nghiến răng, thẩm phất nam trở về thì sẽ mang theo cả cơ thể của hạc toại. Đúng vào lúc ấy, trong đầu Chu Niệm xuất hiện một đoạn ký ức ngắn. Khi còn ở bệnh viện tâm thần kinh phật, có một lần cô nôn ra máu rồi ngất xỉu. Khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, cô nghe thấy anh gọi cô là Niệm Niệm, còn ôm lấy cô. Nhưng lúc đó rõ ràng người đang nắm quyền điều khiển cơ thể là Thẩm Phất Nam. Nói cách khác, lúc cô gặp nguy hiểm, có thể kích thích, khiến nhân cách chính xuất hiện. Chu Niệm bê một cái ghế đầu cao trong phòng an gia ánh mắt kiên định đi ra ban công. Thẩm Phất Nam nhìn cô đi đến. Động tác hút thuốc của anh khựng lại, nhìn ghế đầu cao trong tay cô. Cô làm gì thế? Chú Niệm không thèm để ý đến anh ta, cô tiếp tục đặt ghế đầu cao trước lan can. Thẩm Phất Nam di tiếp một hơi thuốc lá, chậm rãi nhà khói, nhìn đôi chân trắng nõng của cô, dẫm lên ghế mà không có bất cứ phản ứng nào. Lan can được xây rất cao, nếu chỉ đứng thôi thì sẽ rất an toàn, nhưng nếu kê thêm một cây ghế nữa rồi dẫm chân lên, Thì phần thân trên của người đó Sẽ hoàn toàn nằm ngoài lan can Chủ Niệm dẫm một chân lên ghế Vịn vào lan can leo lên Cô dẫm nốt chân còn lại lên ghế Toàn thân cô đứng trên cái ghế đầu cao hẹp Cô xoay người Ánh mắt dịu dàng nhìn lên mặt người đàn ông Cô cười ấm áp Má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ hiện rõ trên khóe môi Hạc toại Cô cười ngọt ngào nói với anh Hôm nay một là anh ra đây Hai là cứ nhìn tôi chết đi Người đàn ông nhíu mày thẩm phất nam dập tàn thuốc lá vẻ mặt anh ta cũng khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện bình thường sắc mặt anh ta lạnh lùng cô muốn dùng cách này để bắt anh ta ra à? tôi nói cho cô biết không có khả năng đâu chu niệm hoàn toàn không nghe xem thẩm phất nam đang nói gì cô nhìn chằm chằm vào mắt anh ta muốn nhìn thấy một linh hồn khác thông qua mắt anh ta một cơn gió nhẹ thổi đến mái tóc dài xõa ra bay phấp phới trên khuôn mặt tái nhợt đang mỉm cười của chu niệm Trong đôi mắt cô hiện lên một sự cố chấp Cô tin chắc anh ta nhất định sẽ đến vì cô Chu Niệm quay đầu lại nhìn Độ cao ở tầng 33 Người dưới mặt đất đều nhỏ như kiến Nếu cô rơi xuống đây Thì cũng chỉ là một con kiến chết Sau lưng cô là những đám mây trắng khổng lồ Giống như một cái mộ sàng màu trắng Cô không cần phải chết thật Nhưng cô cũng không ngại mạo hiểm Để đánh cược một lần Hạc toại Trong gió đôi mắt Chu Niệm hơi ứng đỏ nếu anh thật sự không xuất hiện. Cô nhẹ nhàng trước mắt, một giọt nước mắt, chảy từ khóe mắt. Tôi sẽ bỏ trốn, một mình đấy. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, nói một câu. Cô muốn chết, thì cút ra xa rồi hẵng chết. Cô chết trong phòng bệnh của tôi để làm gì? Chu niệm không trả lời, chậm rãi nhắm mắt lại. Cô dần dần, giang rộng hai tay ra, giống như một con chim nhỏ, sắp vỗ cánh bay đi, cảm nhận được gió và bầu trời trong xanh. Thẩm Phất Nam lại nói, Anh ta không ra được đâu, cô đừng có để uống phí mạng mình. Trước mắt chu niệm tối đen, cảm giác ngột ngạt như khi bị mù lập tức ập đến. Cô lại càng muốn anh thật sự trở về hơn. Cô hơi kiếng chân lên, phần thân trên của cô lơ lửng trên lan can. Bây giờ đổi thành, cô đặt mông lên lan can. Đây là một động tác khá nguy hiểm. Chỉ cần chu niệm không chú ý chút thôi là cô sẽ ngã xuống, biến thành một đống thịt nát. Một niềm tin đủ mạnh mẽ để giúp chu niệm vượt qua nỗi sợ hãi Trong lòng cô tràn đầy bình tĩnh Cảm nhận được làn gió thổi qua mặt Hít thở bầu không khí trong lành Và chuẩn bị tinh thần chào đón sự xuất hiện Của anh hoặc một tai nạn Chu niệm nghiền cổ Ngả đầu ra sau khiến toàn bộ phần thân trên của cô Cũng ngoài ra ngoài lang can Cô nhắm mắt nên không nhìn thấy lúc này Anh đang có biểu cảm như thế nào Cô bây giờ chính là một con bác Không đoán được sẽ thắng hay thua Sống chết cũng thế Gió thổi tung bộ váy bệnh nhân màu hồng nhà của cô Khiến nó bay phấp phới Xung quanh yên lặng không một tiếng động Người đàn ông vẫn không có động tĩnh gì Vì thế Chu Niệm lại tăng tiền cược lên Cô nâng một chân lên Cả người cô đung đưa giữa không trung. Giây tiếp theo Một bàn tay to đột nhiên nắm lấy mắt cá chân cô Hơi dùng lực Chu Niệm nhắm mắt khóe môi chậm rãi nở nụ cười Cô biết cô đã thắng cược rồi Cơ thể cô lập tức bay lên Cô rơi vào một vòng tay ấm áp rộng lớn Trên đỉnh đầu cô là hơi thở rồn rập cùng với giọng nói khàn khàn, hơi run rẩy của anh. chu niệm có phải em điên rồi không? sau khi xác định chắc chắn là giọng hào toại, chu niệm mới chịu mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt cô chính là yết hầu đang hơi di chuyển vì hoảng sợ của anh. ánh mắt cô nhìn lên trên thấy đôi môi mỏng trắng bầy của anh, cô tiếp tục ngước lên, cuối cùng cô cũng nhìn thấy mắt anh, là ánh mắt vô cùng quen thuộc, sâu thẳm mà thâm tình, lạnh lùng mà dịu dàng. trong mắt anh hiện lên sự hoảng sợ và nghĩ lại mà sợ không gì có thể che giấu ánh mắt liên tục quan sát khuôn mặt chu niệm giống như anh đang liên tục xác nhận cô bình yên vô sự chu niệm có thể thấy được anh thật sự sợ hãi hạc toại anh thật sự quá tàn nhẫn chu niệm hơi ấm ức khóe mắt cô đỏ hoe anh cứ nhất quyết muốn chờ đến khi tôi sắp chết mới chịu xuất hiện hạc toại nhìn bầu trời cao vời vợi sau lưng cô đôi môi hơi run rẩy anh không nói được một câu nào đầu chu niệm bị bàn tay to của anh ôm chặt anh ấn sát mặt cô vào lòng mình ngón tay dài liên tục vuốt ve khuôn mặt cô không biết anh đang an ủi cô hay đang an ủi chính mình anh sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi lạnh mồ hôi trên trán anh chảy xuống mặt rồi nhỏ lên mặt chu niệm chu niệm giúp trong lòng anh vẫn không nhúc nhích cô cảm nhận được hơi thở nóng rực và rồn rập của anh khi anh áp sát mặt và đỉnh đầu cô anh không ngừng hít thở thật sâu cố gắng hết sức để cảm nhận được hơi thở của cô Rất lâu, rất lâu sau Cuối cùng, Hạ Toại cũng bình tĩnh hơn đôi chút Anh nhanh chóng ôm cô quay trở về phòng khách Cảm giác như anh muốn đưa cô Rời khỏi nơi nguy hiểm Anh ngồi lên ghế sofa Mà Chu Niệm vẫn đang ngồi trong vòng tay anh Ngồi lên đùi anh Cô muốn trượt xuống ngồi trên ghế sofa Lại bị một cánh tay của anh giữ chặt Khiến cô không thể động đậy Chu Niệm đưa lưng về phía anh Hành động thân mật như vậy Khiến cô thấy hơi bối rối Anh làm gì thế Cô đẩy bàn tay to đang đặt trên eo mình ra đừng như vậy anh cứ tưởng là anh đã chết rồi giọng anh khàn khàn nói động tác đẩy anh của chu niệm dừng lại chết vào hôm ấy cũng tốt giọng nói của anh vang lên từ hõm cổ của cô anh khẽ thở dài cho dù em không yêu cũng không hận anh bỗng nhiên một bàn tay to hơi lành lạnh xuất hiện trên mặt cô anh xoay mặt cô sang để cô có thể nhìn vào đôi mắt buồn bã của anh niệm niệm Anh nhìn vào mắt cô, đôi môi mỏng, cố nở ra một nụ cười yếu ớt. Nếu anh chết, vào lúc anh yêu em nhất, có phải em sẽ nhớ anh cả đời không? Các bạn thân mến, tập 29 Bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe ở dưới video này nhé. Hạc tọa đã nói với chu niệm rằng, nếu anh chết vào lúc anh yêu em nhất, có phải em sẽ nhớ anh cả đời không?